Cuộc sống này có điều gì khiến bạn phải chấp nhận? Có thể là một cuộc trò chuyện, một cuộc tranh luận cùng người khác. Có thể là cảm giác mong đợi một người nào đó, hoặc cảm giác thất vọng về điều gì đó đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Thậm chí, đó có thể là một món đồ mà bạn đã gắn bó từ rất lâu. Chúng ta dễ dàng chấp nhận mọi thứ, và kết quả là... Ta thấy nặng nề, ta bị ghi xuống như đang vác theo gánh nặng cả cuộc đời. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự buông bỏ. Tôi cũng sẽ giới thiệu một kỹ thuật thiền. Một cách hình dung có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. Xin chào, tôi là Andy. Và đây là Headspace hướng dẫn thiền định. khi tôi quyết định nghiêm túc về việc trở thành thầy tu Rõ ràng đó là cả một quá trình mà tôi phải trải qua Việc đó không đơn giản là bay đến một đất nước khác rồi thành thầy tu Mà là cả quá trình buông bỏ cuộc sống của mình Và không chỉ buông bỏ tất cả những sở hữu vật chất Đó còn là từ bỏ cả môi trường mà tôi đã lớn lên Thậm chí cả mái tóc của mình Nhưng có một điều khiến tôi thật sự bất ngờ Bạn biết đấy, tôi cứ nghĩ mình đi xa Là sẽ trút bỏ được tâm trí vướng bận Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ buông bỏ được Tất cả những cảm xúc khó chịu mà tôi từng trải qua Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra Thật chẳng dễ dàng gì mà buông bỏ mọi thứ trong tâm trí Thế là ngay cả khi tôi ngồi giữa khung cảnh tuyệt đẹp Nơi dãy núi Himalaya Cùng với những bậc thầy giỏi nhất thế giới Tôi vẫn cảm thấy tâm trí mình sao động Nó như chiếc đồng hồ đang điển giờ ở phía sau Phần lớn thời gian Tâm trí của hầu hết mọi người đều bận rộn Gần giống như một chú khỉ nhảy nhót lung tung Không bao giờ thực sự dừng lại Hay dành thời gian nghỉ ngơi Và tôi nghĩ chính vì thế Ta thường cảm thấy khá mệt mỏi Ta hay cảm thấy quá tải Chúng ta thường không biết cách trải nghiệm cảm giác nghỉ ngơi và thư giãn Nên trong tình huống đó Điều ta thường làm là cố gắng và nghĩ cách để thoát khỏi vấn đề. Về cơ bản, ta đang cố dùng chú khỉ để kiểm soát chính nó. Vì vậy, ta cần phải tìm cách buông bỏ, không chỉ bằng cách làm cho các điều kiện xung quanh có thể mang đến sự thư thái, mà còn phải hiểu được cách để tìm được sự thư thái từ trong tâm trí. Điều ta cần làm Là tạo ra một môi trường Nơi ta có thể buông bỏ được Thật tự nhiên Một sư thầy trong tu viện Đã giảng giải cho tôi thế này Ông nói Hãy tưởng tượng Bầu trời xanh Ông nói bầu trời xanh là tâm trí Bầu trời xanh này Vẫn luôn ở đó Tất nhiên có những ngày trời rất nhiều mây Và mây giống như những suy nghĩ Có thể khiến ta không nhìn thấy bầu trời Thực tế ta có thể đã trải qua những thời gian dài Khi có quá nhiều mây trên bầu trời Đến nỗi ta quên mất bầu trời trông như thế nào Nhưng không có nghĩa là bầu trời biến đi đâu cả Một khi ta bắt đầu nghĩ về tâm trí Theo cách đó Ta thực sự đang tạo ra những điều kiện Để cho phép những đám mây suy nghĩ tan biến đi Để ta có thể thấy được bầu trời nhiều hơn Bạn không cần phải tìm ở đâu xa Nó vẫn luôn ở đó Đôi khi, việc hình dung mới đầu có vẻ khá phức tạp. Nhưng thường, phần nhiều cái khó nằm ở cái cách ta tiếp cận, chứ không phải ở bản thân kỹ thuật. Và tin vui là, kỹ thuật này thực sự khá dễ học. Bây giờ, trong kỹ thuật cụ thể này, ta sẽ tưởng tượng một luồng sáng ấm áp đang chiếu xuống qua đỉnh đầu và đi vào cơ thể. Khi đang tưởng tượng có thể ta sẽ tự nhũng. Được rồi, mình phải làm cho đúng, mình phải hình dung cho rõ ở trong đầu. Rồi ta bắt đầu cố gắng tưởng tượng Cơ bản là ta nghĩ ngợi quá nhiều về bài tập Ta lo lắng Luồn sáng nên nhỏ hay là to Nó nên tròn hay là vuông Ta cứ bị cản trở Nên với bài tập cụ thể này Ta sẽ thực hiện với cách tiếp cận hơi khác Cụ thể hãy dành chút thời gian tưởng tượng về một nơi bạn rất thích Hình dung nơi đó trong tâm trí Có thể là màu sắc, hình dạng, có thể là âm thanh, mùi hương. Tôi đoán là ngay bây giờ, hình ảnh đó tự nhiên hiện ra trong đầu. Cứ thế mà thấy nhỉ? Thậm chí nó có thể lưu lại vài giây trong tâm trí, mà chẳng cần chút cố gắng nào để giữ nó lại. Cách tiếp cận nhẹ nhàng, thoải mái này, thực sự giúp ích cho việc hình dung. Hãy nhớ rằng, điều đó không đòi hỏi bất kỳ nỗ lực nào quá lớn. Cho nên hãy bớt tập trung vào mức độ rõ ràng của hình ảnh Mà để ý nhiều hơn đến cảm giác mà nó mang lại khi thiền Theo thời gian, hình ảnh đó sẽ tự nhiên trở nên rõ ràng hơn Khi thiền thường xuyên hơn, ta sẽ thấy thoải mái hơn với việc đó Và rồi ta không chỉ trải nghiệm những ích lợi trong lúc thiền Mà lợi ích đó còn tiếp diễn trong suốt quãng đời còn lại Thật ra, ta có lời giải thích khoa học cho điều này. Một số thay đổi đã diễn ra bên trong não khi chúng ta thiền. Trong một nghiên cứu xuất sắc, tiến sĩ Sarah Lazar từ Đại học Harvard đã cho biết, làm thế nào mà chỉ sau 8 tuần tập thiền, ta thực sự có thể tạo ra những biến đổi tự nhiên ở các vùng não liên quan đến học tập và ghi nhớ. Những vùng não đó thực sự gia tăng kích thước. Còn vùng liên quan đến lo âu và căng thẳng Thực sự dần nhỏ lại Sarah đã chỉ ra rằng chỉ sau 8 tuần luyện tập Đã có những biến đổi đáng kể Rõ ràng nếu chúng ta không tiếp tục luyện tập Có thể ta sẽ không được tiếp tục trải nghiệm những ích lời đó Nhưng thực sự thú vị khi biết rằng Có những thay đổi đang diễn ra Về mặt thể chất cũng như tâm lý Được rồi Giờ là lúc tập hợp tất cả lại tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiền. Như mọi khi, hãy dành chút thời gian để đảm bảo rằng bạn đang thoải mái với không gian quanh mình. Có thể lựa chọn xem bạn muốn tập bài thiền này với tư thế nằm hay ngồi, mở mắt hay nhắm mắt. Sao cũng được miễn là bạn cảm thấy tự nhiên và thoải mái nhất. Vì bạn đang dần thấy thoải mái, tôi chỉ muốn nhắc rằng tâm trí bạn vẫn sẽ suy nghĩ. Đừng nản lòng nếu nảy sinh suy nghĩ, tâm trí sẽ tự nhiên đi lang thang. Việc duy nhất của ta là để ý xem khi nào nó lang thang. Rồi nhẹ nhàng quay lại với đối tượng cần tập trung, hôm nay tâm trí ta sẽ hướng đến hình ảnh này. Ta càng cố gắng thì bài tập càng bớt thư giãn. Để hãy xem đây là cơ hội để bạn thực sự lùi lại và tìm cảm giác thư thái trong cơ thể cũng như tâm trí. Những gì ta đang tìm kiếm đã có sẵn rồi, chính là hình dung về bầu trời xanh. Ta không cần cố gắng hay thay đổi điều gì đó trong tâm trí, chỉ đơn giản là tạo điều kiện để các đám mây tách ra. Ta sẽ bắt đầu với trạng thái mở mắt và điều tiết nhẹ nhàng, chỉ cần để ý đến không gian xung quanh bạn. Đừng nhìn chầm chầm vào một thứ, hãy nhìn mọi thứ thật nhẹ nhàng. Hãy duy trì cách tập trung đó. Hít thở sâu vài lần. Hít vào bằng mũi. Và thở ra bằng miệng. Khi bạn hít vào, hãy để ý đến cách phổi giãn nở. Cơ thể tràn đầy không khí. Khi bạn thở ra, một cảm giác thư thái khi các cơ trong cơ thể giãn ra. Chỉ cần một lần nữa hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Và nếu muốn, Lúc này bạn có thể nhẹ nhàng nhắm mắt lại Dành một chút thời gian Chỉ để tận hưởng cảm giác Mình đã dừng lại Không có gì để làm Không có nơi nào để đi Chỉ cảm nhận, cảm giác Cả cơ thể đang nhấn xuống Trọng lượng cơ thể đang nhấn xuống chiếc ghế Ở bên dưới Sàn nhà ở bên dưới Như mọi khi hãy để ý cơ thể, để ý không gian xung quanh Có thể là để ý xem có âm thanh nào xung quanh bạn Để ý sự kháng cự với những âm thanh đó. Cứ để mọi thứ đến và đi. Và khi bạn ngồi đó hoặc nằm đó, chỉ cần để ý cảm giác của cơ thể vào hôm nay. Có lẽ để ý bất kỳ chỗ nào bạn cảm thấy có thể mình vẫn còn một chút căng thẳng. Những chỗ nhận được lợi ích từ việc buông bỏ. Và trong chốc lát, chỉ để ý cách cơ thể hít thở, cảm giác lên xuống ấy Không cần làm gì đâu. Dành chút thời gian để tập trung vào đó. Hãy tưởng tượng, trên đầu bạn, là một vệt nắng đều và ấm áp đang tràn xuống cơ thể, xuống tận bàn chân và các ngón chân. Ta sẽ tưởng tượng rằng vệt nắng này lấp đầy cơ thể, nó sẽ xua tan mọi khó chịu và căng thẳng. Vừa làm mềm cơ thể Vừa làm dịu tâm trí Ta sẽ bắt đầu từng ngón chân Một lần nữa Hãy tưởng tượng vệt nắng đều này Đang tràn qua cơ thể Lắp đầy các ngón chân Bàn chân Đi lên qua mắt cá Và vào bắp chân Một khi bạn bắt đầu, cảm giác như điều đó tự nhiên đến. Đôi khi ta nhận thức được điều đó. Đôi khi tâm trí lại lan thang. Cứ mỗi lần tâm trí đi lan thang, ta chỉ cần nhẹ nhàng đưa nó trở lại. Về với hình ảnh đó trong tâm trí. Một lần nữa khi vệt nắng đi qua cơ thể, mọi căng thẳng tan biến đi. Di chuyển vào phần đùi. Và các cơ cứ thế giãn ra Khi vệt nắng tiếp tục đi lên Xương chậu đồi vùng eo Mọi cơ bắp mọi căng thẳng Cứ thế giãn ra Tan đi Trong vệt nắng đó Khi vệt nắng tiếp tục đi lên, dạ dày và thắt lưng. Mọi căng thẳng cứ thể tan biến. Vẫn tiếp tục. Hướng lên ngực. cơ thể tan biến Trong vệt nắng Vẫn là vệt nắng tâm điểm đó Di chuyển từ trên đầu Xuống cơ thể Tràn xuống Giờ tràn qua vai Xuống cánh tay Rồi đến bàn tay Các ngón tay và ngón cái Khi vệt nắng đi xuống cánh tay, mọi căng thẳng lại tan biến. Cơ thể cứ thấy buông lỏng. Khi vệt nắng tiếp tục tràn xuống, giờ đang lắp đầy vùng cổ và hồng. Mọi thứ cứ dịu đi rồi đến vùng hàm. Hàm dưới, hàm trên, vùng sau mũi và sau mắt. Mọi căng thẳng cứ thế trôi đi. Cho đến khi vệt nắng lên đến đỉnh đầu, mặc dù toàn bộ cơ thể giờ được lấp đầy với vệt nắng đó, cảm giác thư thái và ấm áp đó, cảm giác thoáng đạn đó, ta vẫn tưởng tượng điều đó sẽ tiếp tục. Bạn có thể thôi tập trung vào hình ảnh đó, nhưng hãy để cảm giác ở lại. Khi bạn chú tâm trở lại với cơ thể, với cảm giác được tiếp xúc, trở lại với âm thanh và không gian xung quanh bạn, Bạn có thể nhẹ nhàng mở mắt bất cứ khi nào bạn cảm thấy sẵn sàng. Như mọi khi, hãy dành chút thời gian chú ý đến cảm giác của cơ thể. Chú ý đến cảm giác của tâm trí sau khi dành ra vài phút cho bản thân. Hy vọng bạn đã cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhàng hơn vào hôm nay. Một cảm giác tuyệt vời hơn khi buông bỏ. Nhưng nếu điều đó không xảy ra ngay, đừng lo nhé. Có thể sẽ mất chút thời gian để dần thấy thoải mái và làm quen với các bài tập này, ngay cả khi bạn chưa cảm thấy gì. Hãy nhớ rằng trong não và trong tâm trí đã có những biến đổi thực sự đang bắt đầu diễn ra. Như mọi khi, thiền chỉ tốt hơn khi đi đôi với tập luyện. Vì vậy, hãy tham gia cùng tôi ở tập 3 và tìm hiểu về lòng biết ơn. Làm sao để biết trân trọng cuộc sống hơn và làm sao để có thể yêu cuộc sống một lần nữa. Hẹn gặp lại nhé!